Chương 32, đơn thuốc, điện thoại rung lên trong lòng bàn tay, hiển thị cuộc gọi đến từ Vương Đạc, Thời An nghiêng đầu nghe máy, giọng nói bên kia yếu ớt, "Thời ca, mày về đến nhà chưa?" "Chưa, rồi." Thời An gõ gõ đầu, "Mày về đến nhà chưa?" "Vương Đạc ấp úng, "Chắc là tạm thời chưa về được." Thời An tự véo mình để tỉnh táo hơn, "Sao thế, Vương Đạc, mô tả ngắn gọn tình hình." gặp chút rắc rối nhỏ, tao đang ở khoa cấp cứu, Thời An lập tức bật dậy, "Đợi tao, tao đến ngay." Cuộc điện thoại, Thời An quay đầu lại thấy Trung Nghiêm đang đứng bên cạnh, mặc vest như vừa mới về, "Sao thế?" Trung Nghiêm hỏi cậu, Thời An cầm áo khoác định ra ngoài, "Vương Đạc bị bong gân, đang ở khoa cấp cứu, dù sao cũng là vận động viên chuyên nghiệp, chân cậu ấy không chỉ đơn" Puần là để di chuyển, Trung Nghiêm, anh đưa em đi, không cần đâu, anh cũng không lái xe được, Trung Nghiêm, anh không uống rượu, vẫn không cần đâu. Thời An vội vàng xỏ giày, em đi tàu. Điện ngầm cho tiện, Trung Nghiêm, bây giờ là 3 giờ sáng, ý anh là tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động rồi, đừng lề mề nữa. Trung Nghiêm đi trước cậu ra cửa, đợi anh trên xe, cài dây an Toàn xong, Trung Nghiêm đưa cho cậu nước và thuốc, uống trước đi, là thuốc giải rượu và cốc nước của Trung Nghiêm. Thời An cầm vì thuốc đã vơi hơn một nửa, dạo này anh hay uống cái này. À, nói nhiều thế, uống một viên đi. Thời An nuốt khan viên thuốc, trả lại cốc nước nguyên vẹn, trên đường đi, Trung Nghiêm hỏi sơ qua tình hình, hai người uống rượu xong thì chia tay, trời. Tối đường xá gập ghềnh, Vương Đạc hơi chánh choáng, bước hụt chân, mức độ chấn thương chưa rõ, vòng loại đại hội thể thao toàn quốc sắp diễn ra, Vương Đạc không yên tâm nên mới gọi điện cho Thời An, khoa cấp cứu lúc nửa đêm hiếm khi yên tĩnh, Vương Đạc chưa đăng ký khám, đang ngồi ở hành lang đợi Thời An, bóng gân thế này, Thời An cũng có thể xem, nhưng giao cho Trung Nghiêm thì yên tâm hơn, Trung Nghiêm nhìn sơ qua Đi chụp phim, khoa chẩn đoán hình ảnh ban đêm có người trực, không đông đúc, phim chụp cũng ra nhanh, hai người ngồi đợi ở cửa, Vương Đạc lo lắng. Thời ca, chân tao không sao chứ? Cậu ấy thử cử động vài cái, cảm thấy không vấn đề gì, nhưng bác sĩ vừa lên đã bảo cậu ấy đi chụp phim, Vương Đạc hơi lo lắng, trong suy nghĩ của Vương Đạc. Chụp phim là chuyện lớn. Trình độ của Trung Nghiêm chỉ cần liếc mắt một cái là biết, nhưng Thời An vẫn xem kỹ, chụp phim cho chắc chắn, chắc không sao đâu, yên tâm, chỉ cần xương không bị. Sau là được, Vương Đạc thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện phiếm, huých khuỷu tay vào cậu, vừa nãy khám chân cho tao, chính là anh ấy hả? Người mặc vest, đeo cà vạt, mặt lạnh như tượng đá, không? Biểu cảm gì? Nếu không phải Thời An gọi một tiếng, thầy Trung, Vương Đạc, còn tưởng là ông chủ lớn nào đó. Thời An gật đầu, tim đập mạnh, trông cũng ngầu đấy chứ. Trong suy nghĩ của Vương Đạc, bác sĩ giỏi chắc hẳn phải là người trung niên bụng phệ. Con người như trung nghiêm, thật hiếm thấy, lúc khám chân cho cậu ấy, anh đã thay áo blau trắng, trông càng ngầu hơn, tự tin, không giống như đang làm màu, đợi tao một chút. Xem phim chụp ra chưa? Thời ăn đến máy in phim để lấy phim. Áo blau trắng là tiện tay mặc vào. Trung Nghiêm đã dặn cho cậu thói quen này là bác sĩ cấp cứu, người ở bệnh viện chính là đang trong trạng thái làm việc. Áo blau trắng là cách trực quan nhất để thông báo thân phận, có thể tranh thủ thời gian cấp cứu trong một số trường hợp. Vương Đạt nhìn cậu từ xa, cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Người bạn cùng mình nghịch buồn ngày nào, giờ đã trở thành bác sĩ, lúc thời An khám chân cho cậu ấy, rất ra dáng bác sĩ, mặc áo blouse trắng, có sự nghiệp mình yêu thích, thật sự rất đẹp. Trai, nhìn lại bản thân, Vương Đạc Bấu chặt ngón chân, khom nên thân, thảm hại, thời An cầm phim chụp quay lại, yên tâm đi, không sao, rương dưới để thầy tao xem lại cho, thời An tìm xe lăn. đẩy Vương Đạc xuống tầng dưới. Vừa lúc xe cấp cứu đưa người đến, Trung Nghiêm đã chạy đến tiếp ứng. Theo phản xạ có điều kiện, chỉ cần đang trong giờ làm việc, thời An mặc định phải ở bên cạnh Trung Nghiêm. Cậu nắm chặt xe lăn, nhìn bệnh nhân được đẩy vào phòng cấp cứu, tiến thoái lưỡng nan, bệnh nhân mặt mày tái nhợt, nôn mửa, co giật, toàn thân co rúm, giống, giống như tắc mạch máu não hoặc động kin, nghiễm trùng nội sọ, phải kiểm tra thêm. Nhịp tim, huyết áp, thân nhiệt và độ bão hòa oxy đều phải kiểm tra. Tình trạng này phải đặt nội khí quản rồi. Vương Đạc nhìn ra tâm tư của Thời An, mày có cần qua đó không? Thời An suýt nữa. Chạy ngay lập tức. Vậy mày, Vương Đạc đẩy cậu một cái, mày đi trước đi, tao không sao. Thời An xem đồng hồ, nhanh thôi, trong phòng cấp cứu Bệnh nhân đã được chẩn đoán là tắc mạch máu. Náo, Chung Nghiêm theo bản năng gọi tên Thời An, vừa cất tiếng đã nhớ ra bây giờ không phải giờ làm việc, anh quay sang dặn dò người bên cạnh, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, "Thầy Chung, em ở đây." Chung Nghiêm rất ít khi có cảm giác này, nhưng khoảnh khắc này, anh cảm thấy an tâm và vững vàng, tập trung vào các số liệu khác, nói với Thời An, "Chú ý biến động huyết" áp, vâng, aminophylline 70mg, truyền tĩnh mạch, rõ, thời ăn đầy vương đạc vào phòng bên trong, vừa lúc có thể nhìn thấy phòng cấp cứu. Trước đây chỉ xem trên TV, không ngờ cảnh tượng thực tế lại như vậy, tình hình nguy cấp, Trung Nghiêm và Thời An vẫn bình tĩnh, tự chủ, họ làm việc độc lập nhưng lại ăn ý như một. Người, Thời An như bàn tay của Trung Nghiêm, Não bộ đưa ra phản ứng, tay sẽ hành động ngay lập tức. Trung Nghiêm chỉ cần liếc mắt một cái, Thời An đã biết anh đang nghĩ gì. Vương Đạc nhìn đến ngây người, thầm nghĩ, hai người họ thật sự rất xứng đôi, cứ nghĩ rồi lại nghĩ, lại nghĩ đến mình. Và Thời An, hai người từ khi sinh ra đã là hàng xóm, là bạn thân nhất của nhau. Học cùng trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trung học phổ thông, gần như ngày nào cũng ở bên nhau, thời An từ nhỏ đã học giỏi, luôn đứng đầu lớp, còn cậu ấy cũng không tệ, mười mấy năm liền giữ vững vị trí cuối bảng cũng là một loại bản lĩnh, nhờ có thời An, Vương Đạt cũng được nhờ. Năm lớp 12, giáo viên dạy thêm thay lớp này đến lớp khác cũng không bằng 3 tháng trước kỳ thi đại học của thời An, giúp cậu ấy từ 6 điểm lên 36 điểm môn toán. Điểm văn hóa vừa đủ đậu, đổ vào trường thể thao, thời gian thấm thoắt thoi đưa, bác sĩ thời làm việc rất bài bản, tỏa sáng rực rỡ trong lĩnh vực mình yêu thích, còn gặp được người mình thích, lại còn rất xuất sắc, nhìn lại bản thân, 25 tuổi rồi, chẳng làm nên trò trống gì, sống thật thất bại, giành một suất tham dự đại hội thể thao toàn quốc cũng khó khăn như vậy, thời ăn đi tới cầm hộp THCLC lắc trước mặt cậu ấy, "Nghĩ gì thế?" Vương Đạc hoàn hồn, "Không có gì, mày xong rồi à?" "Ừ, đã qua cơn nguy kịch." "Chà, thời ca lúc nãy ngầu thật đấy, tao xem mà ngây." "Ngươi, thời an không quan tâm đến việc ngầu hay không, chỉ quan tâm đến việc người ta có được cứu sống hay không?" Cậu thuận miệng đáp lại, mở hộp thuốc mỡ ra, bôi tại chỗ cho Vương Đạc. Bong gân khớp cổ chân, rách dây chằng độ 2, về nhà chườm đá, bôi thuốc đúng giờ, cần nghỉ ngơi một thời gian, nghỉ bao lâu? Tao còn phải tập luyện, ánh mắt thời ăn trầm xuống, Vương Đạc, đại hội thể thao toàn quốc năm nào cũng có, nếu chân không khỏi hẳn, có thể ảnh hưởng cả đời, mày hiểu ý tao chứ, Vương Đạc? Tao không hiểu, Vương Đạc, 1 tháng là khỏi, bạn thân thành ra thế này Thời An là người khó chịu nhất, cậu ấy bị bong gân, cậu cũng có trách nhiệm. Nếu không phải vì muốn bầu bạn với cậu, Vương Đạc đã không uống rượu, càng không có chuyện sau đó, 1 tháng. Vương Đạc suýt nữa nhảy ra khỏi xe lăn, tuần sau nữa tao phải đi tập huấn. Rồi, Phong Tuyền chọn cao thủ như mây, phải trải qua vòng kiểm tra, 6 người đứng đầu mới có cơ hội vào danh sách tập huấn. Vòng tuyển chọn công khai, bị thương là bị thương, coi như tự động bỏ cuộc, bản thân không cố gắng, hàng ngàn hàng vạn người sẽ vượt qua cậu, cổ họng Thời An như bị dây chun siết chặt, khó. Thở, Vương Đạt, chúng ta năm sau thi lại, không giống nhau, tao cũng không giỏi. Vương Đạt đỏ hoe mắt, Thời An, tao 25 tuổi rồi, không phải 15, năm nay không tham gia. Có thể tao sẽ không còn cơ hội nữa. Đối với sinh viên y khoa hoặc những người trong lĩnh vực khác, 25 tuổi đang độ tuổi thanh xuân, có tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng vận động viên thì không, thời kỳ hoàng kim chỉ có vài năm, sau 20 tuổi sẽ bắt đầu xuống dốc, trên đời này luôn có đa số là người bình thường, rất ít thiên tài, còn có một số ít người giỏi hơn người bình thường. nhưng lại không thể sánh bằng thiên tài, Vương Đạc tự nhận mình là người như vậy, có chút năng khiếu, trở thành vận động viên. Nhưng tiếc là, cậu không phải thiên tài, dù có cố gắng hết sức cũng không thể đạt đến đỉnh cao. 10 năm trước, ước mơ của cậu là đại diện cho Tổ quốc tham dự Thế vận hội Olympic, đứng trên bục vinh quang cao nhất, đặt tay lên ngực trái, hát vang bài quốc ca cùng khán giả, còn bây giờ Ước mơ của cậu chỉ là đại diện cho tỉnh, giành được suất tham dự đại hội thể thao toàn quốc. Chỉ vậy thôi, đây là năm cậu có phong độ tốt nhất, cậu không chắc năm sau có còn đạt được thành tích như vậy không, cậu muốn cố gắng hết sức, nhưng cuộc sống luôn có những biến cố, ngực thời. An Như bị kim châm, như nuốt phải cả vạn cây kim, Vương Đạc, xin lỗi, Vương Đạc biết, thời An đang tự trách vì chuyện đêm qua. Nhưng liên quan gì đến thời an, rượu là cậu muốn uống, chân. Cũng là cậu tự làm bong gân. Thời an đau khổ, cậu sẽ càng khó chịu hơn. Xin lỗi cái gì, có cần thiết phải vậy không? Vương Đạc huyết cậu, không sao đâu. Tao nghe nói có loại thuốc gì đó tên là Sonida Pie, hình như. Chị bong gân rất hiệu quả, một tuần là thấy kết quả. Sonida Pai là một loại thuốc tăng cường hoạt động của tim, thường được sử dụng trong cấp cứu, điều trị suy tim cấp tính, dùng tâm nhĩ. Tác dụng rất tốt, nhưng tác dụng phụ khá lớn là thuốc kê đơn được kiểm soát chặt chẽ trong lâm sàng. Thời An đã từng đọc các tài liệu liên quan, qua thử nghiệm lâm sàng, Sonida Pai cũng có. Tác dụng phục hồi mạnh mẽ đối với rách dây trăng, tổn thương mô mềm. Thành phần dược lý không chứa hóc môn KCSTHC-S, vận động viên có thể sử dụng, nhưng trên đó cũng đề cập đến. Sonida Pai có tác dụng vụ lớn, chưa được phép sử dụng để điều trị tổn thương mô mềm, thời an lạnh mặt. Mày nghe ai nói, có người trong đội đã dùng rồi, tao thấy cũng khá hiệu quả. Vương, Đạc nói, bây giờ anh ấy như người không có việc gì, chạy nhanh vèo vèo. Lúc đó chân đồng đội bị thương nặng hơn Vương Đạt, cũng chỉ một tuần, khả năng phục hồi đáng kinh ngạc, loại thuốc đó tác dụng phụ rất mạnh, lúc trẻ không thấy gì, về già sẽ phải trả giá, không sao, cùng lắm tao năm sau giải nghệ. Vương Đạt quả quyết, chỉ cần được tham gia đại hội thể thao toàn quốc. Cuộc đời tao không còn gì hối tiếc, Thời An không thể hiểu nổi, mày có biết mình đang nói gì không? Tao biết, tao thấy đăng giá, đó là thuốc kê đơn, tao không lấy được. Mày là bác sĩ. Mà, sao không lấy được? Tao là bác sĩ thực tập, không phải bác sĩ chính thức. Vương Đạc không hiểu thực tập hay chính thức là gì. Cậu chỉ muốn biết làm thế nào mới lấy được thuốc, tao. Lấy thuốc kê đơn phải thông qua bác sĩ hướng dẫn. Thời An Liếc nhìn người đang bận rộn bên cạnh, mày nghĩ anh ấy sẽ đồng ý sao? Ừm. Tao biết rồi. Vương Đạc không muốn làm khó bạn, nhận, lấy cây nạng thời An mượn, tao về trước đây, tao đưa mày về, không cần đâu, mày không phải làm ca sáng sao? Bây giờ đã gần 6 giờ rồi, kịp mà. Thời An đỡ cậu ấy, đi thôi, không cần. Vương Đạc rút tay ra khỏi tay thời An, mày cứ bận đi, tao không làm phiền mày nữa, làm phiền, thật xa lạ, từ khi có chi nhớ Họ chưa từng dùng hai chữ này với nhau, tình cảm hơn hai mươi. 5. Làm sao thời an không đoán được suy nghĩ của Vương Đạc? Gặp rắc rối, sẽ nghĩ đến cậu đầu tiên. Nếu cậu không giúp được, Vương Đạc sẽ tìm cách khác. Ví dụ như, mua sonida pie từ đồng đội. Thời an không rõ đồng đội cậu ấy lấy được thuốc bằng cách. Nào, nhưng thứ này muốn khó thì khó, muốn dễ thì dễ. Bất kỳ bác sĩ lâm sàng nào cũng có thể kê đơn, lấy được thuốc rồi, cách dùng lại là chuyện khác. Hướng dẫn sử dụng của loại thuốc này căn bản không có mục tổn thương mô mềm, tên ngốc này chắc chắn sẽ tăng liều lượng theo hướng dẫn điều trị suy tim, liều lượng càng lớn, tác hại tiềm ẩn càng lớn, là quá trình không thể đảo ngược. Để cậu ấy lén lấy thuốc, rồi lạm dụng, chi bằng Vương Đạc Đợi tao một chút, Thời An đỡ cậu ấy đến bên giường, lấy một tờ đơn thuốc từ trong ngăn kéo, viết vài dòng, chữ viết của bác sĩ như ma vẽ quỷ, Vương Đạc không hiểu, nhưng nhìn rõ chữ ký cuối cùng là Trung Nghiêm, tuy Vương Đạc không hiểu quy trình bác sĩ kê đơn, nhưng theo cậu biết, giả mạo chữ ký của người khác hình như rất nghiêm trọng, Vương Đạc ngăn cậu lại, "Thời ca, mày làm gì vậy?" lấy thuốc cho mày. Thời An siết chặt tờ đơn thuốc, Vương Đạc càng nghĩ càng thấy say say, liệu có ảnh hưởng đến mày. "Không." Thời An vỗ vai cậu ấy, "Yên tâm, thầy tao công việc rất bận, mỗi ngày phải xử lý rất nhiều đơn thuốc, chỉ cần mày không tố cáo, sẽ không ai biết." Vương Đạc vẫn nắm chặt tay cậu. "Thời ca, nhưng tao thấy chuyện này, yên tâm đi, tao về ngay." Thời An Liếc nhìn phòng bên cạnh, gỡ tay cậu ấy ra, "Tao đi trước đây, đợi thầy tao ra thì không dễ làm đâu." Vương Đạc lau nước mắt, "Thời ca, cảm ơn mày." "Cảm ơn cái gì, đợi tao." Thời An cầm tờ đơn thuốc đi xa dần, trong lòng Vương Đạc càng lúc càng bất an, lo lắng, khó chịu, quá trình chờ đợi thật dài đằng đẵng. Đẵng, cuối cùng cũng thấy Thời An quay lại, người chưa đến gần. Chuyện cậu lo lắng nhất đã xảy ra. Trung Nghiêm đi ra từ phòng cấp cứu, chắn trước mặt Thời An, đi đâu đấy? A. Thời An giấu tay ra sau lưng, liếc nhìn Vương Đạc, em. Em đi lấy thuốc cho bạn em. Ánh mắt Trung Nghiêm sắc bén, không phải đã lấy rồi sao? Còn lấy gì nữa? Em sợ cậu ấy không đủ dùng, nên kê thêm chút. Giọng Trung Nghiêm trầm xuống, đã xin. Phép anh chưa? Em thấy anh bận. nên chuyện nhỏ này, Trung Nghiêm đưa tay ra, "Thuốc đâu? Anh xem, em không cầm theo, để ở tủ đồ rồi, thuốc cho bạn em, để ở tủ đồ của em làm gì?" "À, đúng." "Rồi, Thời An gãi đầu, "Em quên mất." Thời An quay đầu bỏ chạy, "Em đi lấy về." Trung Nghiêm dùng lời nói như đâm vào tim Thời An để ngăn cậu lại, "Em còn định lừa anh đến bao giờ?" "Thời An." Như bị đóng đinh tại chỗ, Chỉ dám bấu chặt ngón tay Em không có mà Em lấy là Diclofenac hay Sonida Pie Thời An không nói nên lời Ngay cả thở cũng phải dè dạt Thời An, em làm anh quá Thất vọng Trong mắt Trung Nghiêm Là sự lạnh lung mà cậu chưa từng thấy Là nhân viên y tế Kê đơn thuốc trái quy định có nghĩa là gì Em không biết sao Thời An nắm chặt tay Biết, Trung Nghiêm Nói cho anh nghe Thời ăn nhỏ giọng đọc thuộc lòng, trường hợp nghiêm trọng sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề và phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự, Thời An. Em không muốn làm bác sĩ nữa sao? Thời An không nói nên lời, không nói được một chữ nào, em không cần chứng chỉ, anh cần. Chung Nghiêm nói, em không muốn làm bác sĩ, anh còn muốn, trong thời gian thực tập, bác sĩ hướng dẫn có quyền giám sát học viên. Một khi có hành vi vi phạm, bác sĩ hướng dẫn phải chịu trách nhiệm liên đới, bầu không khí ở đây u ám đáng sợ, Vương Đạc đứng ở cửa nghe mà tốt mồ hôi hột. Cậu ấy chỉ biết là không đúng, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy, sao lại thành phạm tội rồi, Trung Nghiêm vẫn tiếp tục khiển trách, Thời An, em đánh đổi cả tương lai chỉ để lấy cho cậu ấy một hộp thuốc kê đơn, đúng không? Cậu ấy là bạn em Bạn thân nhất của em, đó là ước mơ duy nhất của cậu ấy. Em không giúp, cậu ấy có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Thời An nghẹt ngào, chân cậu ấy là do em hại, em không thể trơ mắt nhìn cậu ấy đánh mất ước mơ. Vương Đạt ở bên kia cắn chặt m u bàn. Tay cố gắng không phát ra tiếng động. Thời An, mày đúng là đồ đại ngốc, em còn mặt mũi mà nói đến bạn bè sao? Trùng Nghiêm cười giận, "Bạn bè là kê cho cậu ấy loại thuốc có nguy cơ tiềm ẩn lớn như vậy? Để thuốc tồn tại trong cơ thể 10 năm thậm chí lâu hơn, tàn phá tế bào lympho, tự sát một cách từ từ sao? Để bạn bè đánh đổi nửa đời sau chỉ vì một cơ hội thi đấu, em xứng đáng làm bạn." "Cậu ấy sao? Đáng giá sao?" Thời An không trả lời, còn Vương Đạc tự hỏi bản thân, "Đáng giá sao?" Thực sự đáng giá sao? Mẹ kiếp, phải đánh đổi cả nửa cái mạng." Trung Nghiêm đưa tay ra, đưa thuốc đây. "Thời An." Cúi đầu, "Em không cầm theo." Trung Nghiêm nắm cổ áo cậu, "Thời An, bây giờ đưa ra đây, vẫn còn cơ hội cứu vãn, em đã nói rồi, em không cầm theo." Thời An không biết hối cải, Vương Đạc cuống. "Cuồng!" Cậu ấy không kịp chống nặc, tập tính chạy đến, "Bác, bác sĩ Trung." đều là lỗi của em, anh đừng trách Thời An, là em ép nó, không liên quan gì đến nó hết, Vương Đạc, S sau S âm trên người Thời. An tìm hộp thuốc, túi quần cậu Phảnh Ly, vậy chỉ có thể giấu ở một chỗ, cậu ấy quá hiểu Thời An, hồi nhỏ khi họ lén mua súng đồ chơi, đều là nhét súng vào chỗ đó để qua mặt người lớn, bác sĩ. Chung, em tuyệt đối sẽ không uống nữa, anh tha cho nó đi. Vương Đạc lấy hộp thuốc từ sau eo cậu, hai tay dâng lên, cậu ấy thực sự là một bác sĩ tốt, xin anh đừng tố cáo cậu ấy, hộp. Sonida Pai đập vào mắt Trung Nghiêm, từng chữ từng chữ như đâm vào tim anh. Anh phớt lờ lời cầu xin của Vương Đạc, về nhà kiểm điểm, thời gian tới không cần đi làm nữa, Vương Đạc sợ đến toát mồ hôi lạnh, chỉ muốn quỳ xuống, bác sĩ Trung, đều là lỗi của em. anh. Đừng phạt cậu ấy, Thời An kéo Vương Đạc, đi thôi, đi cái gì mà đi. Vương Đạc hất tay cậu ra, mẻ kiếp chuyện còn chưa giải quyết xong mà, vô ích thôi. Thời An ủ rũ, anh ấy sẽ không? Nghe đâu, đại sảnh trở lại yên tĩnh, Thời An dẫn Vương Đạc đi xa, Chung Nghiêm cầm hộp thuốc, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, cố gắng học tập, trưởng thành. Anh cứ tưởng thời an đã là một bác. Sĩ độc lập, nhưng thực tế lại nói với anh điều ngược lại, phạm phải lỗi nguyên tắc. Anh chưa bao giờ thất vọng như vậy, chiếc hộp thuốc trắng xóa như đang chê diễu sự coi trọng của anh trước. Đây, muốn bóp nát nó, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đầu ngón tay miết trên bao bì, trung nghiêm dơ tay lên, nhận ra điều bất thường. Hộp Sonida Pie mới phải có màng bọc ni lông. Hộp thuốc này là hộp cũ, trung nghiêm ước lượng trọng lượng, cũng không hợp lý. Anh mở hộp thuốc ra, trung nghiêm, bên trong có 2 chai si rô. Kém gluconat, còn có 1 tờ đơn thuốc nhét bên trong, ký tên là trung nghiêm, chữ viết dính liền với nhau, nhìn kỹ mới đọc được, trẻ con biếng ăn, phần lớn là do thiếu kém. Si rô kém gluconat kết hợp với đòn roi, giúp trẻ thích ăn cơm. Si rô ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 chai, uống sau bữa ăn. Đòn roi có thể tùy theo tâm trạng, khuyên cáo không quá 1 lần mỗi. Ngày!